Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sắc bén cũng là cao thủ hiếm gặp Chúng tôi phải rất vất vả Mới thắng được Nếu anh Tôn có hứng thú Thì hôm khác chúng ta lại hẹn nhau Vài người cùng sở thích chơi tiếp Nhầm tiếu hoài rất thích Cả tính thoải mái Thắng không kiêu Bại không nản của Tôn thiên phàn Đúng vậy đấy Tôn Tổng à, hôm nay thụ an rồi Ngân dĩ hồng thờ hồn hình Như là Châu nói đầy ẩn ý Mãi một lúc lâu sau Còn nói không ra lời Liếc nhìn chủ lưu một cái Bướng bình nháy mắt mấy cái với Tôn Thiếu Phạm Chúng tôi thắng cũng chẳng vẻ vang gì Hôm khác nhất định phải đấu lại một trận Cho anh một cơ hội giải oan Sao hả, anh có sợ lại thua một lần nữa không Tôn Thiên Phạm nhìn thấy bộ dạng bướng bình của Ngân Dĩ Hồng Liên bật cười vui vẻ nói Anh Ngân đã ra chiến thư Dù Thiên Phạm có bất tài Cũng nhất định sẽ nhận lời Phú ủng hồ nếu là giải oan Thì không phải chắc chắn thua Lần tới mọi người đều nên cảnh giác đi Được lắm, rất là tự tin Ngân dĩ hồng vỗ vỗ vai của Tôn Tiên Phạm Mọi người cùng nhau quay về khu nghỉ ngơi Đang ngồi ở khu nghỉ ngơi xem trận đấu Còn có vài người cả năm lần nữ nữa Cùng có bạn của Ngân dĩ hồng Và Trần Kiến Minh Cả anh chị là Trần Thục Quyên Và chị họ bọn họ là Mã Ninh Tân Ba người thấy đám người nhầm thiếu hoài thắng lợi trở về Nữ thì lập tức nhiệt tình bưng trà rót nước Đưa khăn mặt Nam lan nữ nua gồm co ban cua rôi nổi một năm miệng mười thảo luận nam thi sôi noi mot nam trận tennis vừa rồi Thiếu Hoài, không ngờ anh kết hôn đã nửa năm rồi mà bảo đáo vẫn sắc bén như xưa nghỉ ngơi một hồi lâu sau Lưu Vũ Cường cuối cùng vẫn có thể mờ mồm nói chuyện tiếp Lưu Vũ Cường là cậu chủ của khách sạn quốc tế Tưởng Long, đứng đầu trong giới kinh doanh khách sạn Lưu Phụ và Nhâm Phụ vốn là bạn tốt mắt thấy con trai của bạn tốt là Nhâm Thiếu Hoài từ nhỏ đã thông minh lanh lợi sau khi lớn lên cũng không thua được một chút nào mà con ông thì ngoài chơi bời phụ nữ ra thì chẳng được cái tích sự gì cả điều này khiến lưu phụ trong lòng không yên ngày ngày nhắc đi nhắc lại biên tài của lưu vũ cường thúc giục nó cố gắng làm theo ông nghĩ rằng từ chất bình thường của không sao có thể trao dồi thêm được nhưng cậu chủ lưu không chỉ từ chất không bình thường mà còn rất lười biếng hết ăn rồi lại nằm vì thế khoảng cách với nhầm thiếu hoài càng ngày lại càng lớn thời học sinh nhầm thiếu hoài là một đứa bé được dạy dỗ tốt học ở lớp chọn mà cậu chủ lưu lại là học sinh tư chất kém, mỗi ngày đều đạt ra mục tiêu, cố gắng để đưa thành tích từ dòng sông êm đềm đến thế giới màu sắc rực rỡ, nhưng mãi mà không làm được. Đến khi nhầm thiếu hoài sắp cầm trong tay học vị, đồng thời tiếp quản từ tay nhầm lôi tập đoàn lôi phong, thì cậu chủ lưu còn đang ở giữa đám gà rừng hỗn loạn trong trường đại học ở Mỹ. Lúc anh ta cầm được học vị mua bằng tiền bước vào tường lông, tuy rằng là con một, nhưng lưu phụ vì sự tồn tại lâu dài của gia nghiệp. Cũng chỉ dám để cho anh ta làm cái chức phó tổng giám đốc hư danh Đương nhiên Có một đứa con kém cỏi như vậy Chẳng trách lưu phụ lại thờ dài và thân trách như thế Lịch sử trưởng thành của cậu chủ lưu gia Có thể nói là được viết dưới bóng ma của Nhâm Thiếu Hoài Vì thế anh ta luôn có một sự đối nghịch không quá rõ ràng với anh Rõ ràng không có can đảm công khai đối địch Nhưng cái gì cũng phải so đo với Nhâm Thiếu Hoài Khúc mắc nhỏ nhỏ này của anh ta Trên thương trường tất cả mọi người đều biết Đáng tiếc dựa vào tư chất bình thường và tính chờ kiên cường của anh ta thì cho tới bây giờ cậu chủ lưu ngoại trừ khoản sống phóng túng có một đống con ngoài giá thú là hơn nhâm thiếu hoài ra chỉ có hạng nhất môn tennis là có thể miễn cưỡng, có thể ngang tải ngang sức với anh Tuy nhiên trong số con ngoài giá thú ngày càng tăng, cậu chủ lưu bị tử sắc làm hỏng, tự biết không đấu lại được nhưng vẫn không chịu bương tha cơ hội có khả năng đánh bại nhâm thiếu hoài này Nên đã đổi thành dẫn người đến khiêu chiến. Ngay cả như vậy, anh ta cuối cùng vẫn là kẻ tu cuộc. Có điều, có lúc bại sẽ có lúc thắng. Anh ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ý định. Hôm nay nhầm thiếu hoài cùng một số người bạn thân thiết, hẹn nhau gặp chơi thể thao. Mới đến chưa được bao lâu thì cậu chủ lưu lại vội vàng dẫn đến người khiêu chiến. Lần này cao thủ anh ta mang đến chính là Tôn Thiên Phạm, tổng giám đốc mới nhậm chức của Tưởng Long. Kỹ thuật chơi quả thật là rất tốt. Lúc này cậu chủ Lưu bất ngờ yêu cầu muốn đánh đôi Bởi vì như thế dễ dàng nhất Sau khi thất bại Anh ta có thể lên giọng Mà chế giễu thất bại của nhầm thiếu hoài Đáng tiếc một cao thủ như vậy Lại bị người kém còi là cậu chủ Lưu đầy hại Nếu một trận bóng sẽ không chấm dứt dễ dàng như thế Đầu giám Hôm nay chúng tôi có thể thắng được trận đấu này Còng của Lưu thiếu gia Không thể không nhắc đến ngân sĩ Hồng Tài ăn nói Luồn luồn rất khôn khéo Hơn nữa cũng đã sớm rất khó chịu với sự kiêu kích còn ngừng nghỉ của cậu chủ leo. Bây giờ có cơ hội đường nhiên sẽ không hề khách khí. Thật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio